Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ú ớ không phát ra được âm thanh Mụ cảm thấy toàn thân mình càng lúc càng nhẹ bẫng Càng lúc càng nhẹ Cuối cùng bay bay giống như người giấy vậy Không hề có chút sức lực để giữ mình lại Cả cơ thể như đang nổi lên trên Lại có vẻ như đang chìm xuống dưới Mụ không biết mình sắp tới địa ngục Hay là đã ở trong địa ngục rồi Mấy phút sau Tay của Mụ chợt buông thõng xuống, từ đoạn khuỷu tay đến bàn tay chì hẳn ra ngoài không trung, mắt trợn lên và cổ hơi đẩy cao, dáng vẻ người chết do bị ai siết cổ. Mãi đến sáng ngày hôm sau, đứa con gái thứ năm bưng bâm cơm vào trong nhà, định gọi mẹ dậy thì thấy mụ thoa mắt trợn ngược, không có động đậy gì nữa. Sợ đến mức tiêu tán cả tam hồn thất phách, mâm cơm rơi loang choang xuống dưới nền nhà. Vội vàng chạy ra sân gọi lão Kiên và mấy người anh lớn. Mấy bố con đang trẻ cúi trước nhà, nghe thấy tin dữ thì hồn phách điên đảo, toàn thân thì như bị luồng điện cao áp đánh trúng, mạch huyết cũng chợt đông cứng lại. Vừa mới mất đi thằng con cả, nay vợ cũng lại không từ biệt mà ra đi, lão Kiên lòng đau quặn quại, gào khóc thảm thiết như một con thú già cô độc bị bỏ rơi lại chốn hiu quạnh cô đơn lại thêm một lần phải nhìn thấy người thân qua kết tấm kính quan tài, ken chống lục tục suốt một ngày trời không có ngớt. Cả nhà đau khổ, không biết gì cơm cháo, một miếng nước cũng chẳng buồn nhấp môi. Đường đi răng nghiến răng nhảy nhọn nước, bùn đất và sỏi đá đục ngầu bám trên quần áo trắng, tạo thành một thứ màu vẩn đục dạng cháo lòng, nhìn không hề ngon mắt mà lại chỉ thấy mặn chát đến tái tê ruột mềm. Đám đưa ma người tung tiền giấy, kè cầm vòng hoa, nước mắt chưa kịp chảy đã bị mưa hòa lẫn vào lầm một. Nơi chôn cất ở trên một đoạn đồi thấp, nhưng do mưa lớn, đường đi trơn trượt, những người đẩy xe tang phía sau ngã dúi dụi, dập lưng xuống dưới đất mấy lần. Xe lại trôi tuột xuống mái không có kéo lên được phía trên. Phải chờ đến khi người làng súm lại, dồn máu căng cơ ra mặt đẩy. Xe mới cút kít lăn bánh lên trên ngọn đồi. Mấy mấy người đàn ông đứng kín bốn mặt hố xung quanh, vai đỡ đòn cánh quan tài, chuẩn bị hạ thổ. Mưa cứ ầm ầm đổ xuống, nước lên bì bõm, ngập cả hố chôn mộ. Rất lâu sau mà vẫn không thể nào mai táng được. Phải chừng mấy tiếng đồng hồ thì mưa mới ngớt. Nước rút 8 9 phần, người ta mới yên tâm đặt cái cỗ quan tài xuống dưới hố chôn. Người nhà vứt đất vào lớp nước, sau đó từng người xếp hàng nối đuôi nhau mỗi người trong một xeàng đắp lên thành nấm mộ. Mấy đứa con đặt tấm bia ảnh lên trên chiếc ngôi mộ, nước mắt ngắn, nước mắt dài mếu máo gọi mẹ. Đáp lại nó chỉ có tiếng gió rít bên tai khay khẽ cùng tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của bố chúng nó mà thôi. Buổi đêm, vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi, nhìn xuống chốn nhân gian lạnh lạnh, chang chang hoàn toàn thiếu đi cái sự thiện chí. Một cơn gió luồn qua cửa sổ đang mở, khẽ bay vào trong phòng, làm đung đưa chiếc chuông gió nhỏ kết từ cái vỏ sò rỗng. Lão Kiên lặng lẽ nằm nghiêng trên giường, nghe tiếng tích tắc đơn điệu phát ra từ chiếc đồng hồ cổ ở đỉnh đầu. Từng âm thanh đơn điệu này dần dần biến thành một dòng chảy ngầm, không có gì có thể ngăn cản được, từ từ cuốn lão vào trong cái bóng đêm, chẳng thể nhìn thấy được gì cả, cũng không thể nghe thấy được gì. Già dẫm trong bóng tối thật lâu, cuối cùng lão nhìn thấy một vòm mái giống như ngôi đền thờ, bày có đến hàng trăm ngọn nến sáng, nhưng ánh sáng tỏa ra lại không hề gần gũi ấm áp mà mang theo vẻ rờn rợn sần cả gai ốc. Bên ngoài miếu vô số những vị sơn thần nét mặt dữ dằn, tay cầm thanh kiếm sắc lẻm, vung lên tư thế tấn công, cảm tưởng có thể lấy mạng lão ta bất cứ lúc nào. Lão nhận ra chiếc cửa điện có hai tượng thần đồ sộ hung hãn khác, nhìn mái thì ngớ người ra. Đây là tượng đặt ở ngôi đền ngày trước lão cả gan dựng nhà trên đó. Lão nuốt nước bọt đắng ực, rồi thu hết can đảm bước vào bên trong. Ngôi đền nhìn bên ngoài có vẻ chật hẹp và nhỏ bé, thế nhưng mà trong đây là một không gian rộng lớn vô cùng. Nhìn ra phía cửa lại cảm thấy nó giống như là miệng của một chiếc quan tài không tìm thấy nắp. Lão đằng mãi nhìn ngắm xung quanh. Chợt nghe thấy tiếng thứ gì tí tách rơi hàng loạt xuống dưới nền như là chất lọc. Nhưng nghe kỹ thì lại chắc chắn không phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net